Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và lâm mẹ của Tiến Bình đã trở vào trong buồng từ lâu Chỉ còn lại mình anh vẫn còn thẫn thờ ngồi biên bản nước Mà trong lòng ngồn ngang chăm mối Trăng thường tuần khuất sao đám mây đen đang nặng nề kéo tới Làm cho sương đêm lại càng trở nên mờ mịt lạnh lẽo đến thấu sương Đêm tính mịt lạ thường chỉ có tiếng chó sùa pha xa vọng lại Đời của anh sống bao nhiêu năm vẫn luôn chính trực thật thà, chưa bao giờ lâm vào cảnh thị phi oan uổng như vậy. Tay của anh vân về túi giày đã bóng đã gánh liền vinh mình bao mùa dài. Giờ này có lẽ cả đời của anh không còn bao giờ dùng đến. Anh nghiến chặt răng cố ngăn dòng ròng lệ, rồi xuất ra nghĩ đến thân phận của mình, của người mẹ già lầm lỗi bên hàng bốn, về đồng đội, về số phận tương lai, bao nhiêu giả thuyết tiến bệnh đặt ra trong đầu vẫn không thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đêm chắc đã khuya, vì anh dùng mình ngắt hơi liền mấy cái. Trong khoảnh khắc anh, anh phân biệt được tiếng gào khóc, xót xa cho số phận và hoàn cảnh đáng cay của mình, bóng chốc bị lâm vật tình chẳng hết sức cam go mà không làm sao cứu vãn được. Gió ở bên ngoài hình như vừa thổi mạnh hơn, rơn rầm rít qua những kẽ tường vôi, hòa lẫn vào tiếng mưa đêm sót xa. Chiếc xe nối quanh hưu dày đặc đang vây quanh số phận bạc bẽo này. Trong bóng đêm dày đặc chỉ có tiếng mưa rơi, Bình đứng dậy tay ôm lít đôi giày bóng đá từ từ rút sợi dây, buộc lại thành một đoạn dài mà mắc lên chân song cửa. Anh xua xót nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo, nghĩ tới những ánh mắt phán xét, những lời mỉa mai cay nghiệt của từng người mà trong lòng cảm thấy nhói lên. Bình khẽ quay đầu về phía buồng ngủ của mẹ chớp mắt thả trôi dòng lệ còn hôi hổi nóng chảy trên hai khóe mắt. Cái lạnh vùng mình từ bên ngoài ùa vào càng làm cho anh thoáng run rẩy, nhưng anh đã quyết định bình không lấy dây giày, khẽ giật lên vài cái giực kiễng chân, đeo sợi dây lên cao thêm một chút. Tiếng gõng nghẹn ngào đã cất lên từ khi trời còn chưa sáng, tiếng gõ sót xạ ấy cất lên từ nhà của một doanh thủ trẻ tuổi. Bà Lâm sáng dậy sớm như thường lệ để gánh bốn điên bán ngoài đầu chợ, nhưng vừa mới mở cửa buồng bà đã thẳng thốt rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã ra nền nhà. Bên cạnh cửa sổ mở toang nước mưa đang hắt vào ướt nhèm trên nền gạch. Cái sắc của tín bệnh còn cho lùng lẳng làn ra tím tái vì lạnh giá, khiến cái lưới tím đen thẻ ra vô cùng quái dị. Đầu mặn của anh chợt ngực lòng đen chảy lên phía bên trên khiến cả hai đồng tử như là muốn lôi cả ra ngoài. Bờ môi tím tái gần như hỏa lẫn với nhau, xanh sao nhột nhạt. Dưới cân cổ của anh, sợi dây oan nghiệt này vẫn còn mất lại. Bột thật chẳng với phần chấn song gỗ của cửa sổ. Cây sang đằng đung đưa nhẹ nhẹ theo chiều gió, tạo nên một khung cảnh rùng rợn tăng thường đến lạc người. Hàng xóm lắng giềng nghe thấy tiếng khóc than thì vội vàng chạy sang công thất thần tá hòa. Người ta thì phải gửi ghi bà lâm lại, nếu chặt lý bà mới không ngăn cho bà hút đầu vào tường để đòi chết theo con. Bà năm nay đã già cả mấy chục năm tuổi, chỉ có hai mẹ con giàu cháu nuôi nhau. Ấy vậy mà bây giờ Tiến Bình đã bỏ lại bà bư vơi trên dương thế. Từng tiếng khóc của bà cứ như vậy nức nghẹn lên trong căn nhà tồi tàn ruột nát, như những tiếng thàn não ruột âm u cầu cho vong hồn của Tiến Bình chiêu thoát. Con ơi là con, mẹ măng nang đẻ đau 9 tháng 10 ngày được con khôn lớn, thế mà sao hôm nay con nỡ dứt tỉnh dứt nghĩa bỏ mẹ đi sau đành hà con. Bình ơi là Bình, sao lại dân nông nỗi này chứ? Bỏ tôi ra, buông tôi ra, con ơi, con về với mẹ đi Bình ơi. Những tiếng khóc của bà kèm theo những lời khệ lệ than van khiến người cứng lòng nhất cũng phải ngậm ngùi rơi lệ. Mấy người thanh niên nhanh nhẹn mất một lúc lâu mới gỡ được xác của bình xuống đất. Tục lệ từ lâu đã dạy rằng, người chết vì trêu cổ thì không được cắt dây mà phải tháo những nút buộc rồi mới được mang thi thể đặt nằm xuống đất. Họ quan niệm rằng cái nút buộc của sợi dây chính là đầu mối oan khiên, nếu không cởi ra thì vong linh của người chết sẽ không thể siêu thoát, sẽ mãi mãi lần quần ở trần gian vì vẫn còn oan khuất. Nhưng sợi dây tín bình dùng để tự sát lại là sợi dây dây nối liền với nhau, nút buộc vừa khít vừa nhỏ lại vướng cái thân thể nặng nề đã mềm nhũn xuống, nên phải mất một lúc sau, người ta mới có thể cởi xong được cái nút buộc ở rít cầm của người chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net